các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ông Lục nhìn con bé con một lúc rồi mới lên tiếng, gọi nó là Lệ. Bà Liên nhìn con bà buồn buồn, quay người ra phía nhà sau. "Chuyện ông Lục kể bà tin chứ? Đâu riêng gì ông, bà Liên cũng thấy con dâu bà Hoài. Lúc thì đứng ở ngoài cửa sổ ngó vô, lúc thì đứng ngay đầu giường nhìn con bé. Nhưng trước ngày đưa tang, con dâu bà đã hiện về xin cho được ở đến 49 ngày, nên ngày đưa tang bà đâu có đập cái bùng binh xuống nền. Thời gian gần 49 ngày, cứ lâu lâu ông Lực mới hay mơ thấy bà Tâm về một lần. Ông cũng ít uống rượu lại hơn và đã lo đi làm. Mà ông nói đúng, người mất thì đã mất rồi, ông lại còn ba đứa con phải nuôi. Phần làm cha ông không thể vô trách nhiệm được. Hôm nay ông đi làm ruộng về, gác cái quốc nơi hàng rào chỗ Ảng nước chất nhà. Ông rửa tay chân sạch sẽ mới bước vào nhà. Trên bàn nơi chất án thờ là bao nhiêu áo giấy hương đèn. Ông Lục ngồi xuống uống ngụm nước rồi mới hỏi mà ông đang ngồi trên cái giường đối diện Ủa, mà ông mua chi nhiều đồ mã vậy má Mai làm 49 ngày con tâm Mày không nhớ hả May mà ông nhắc chứ không thì ông không để ý Ông chét miệng Mới đó mà nhanh thật Thời gian trôi nhanh lắm nên chuyện gì qua nó sẽ qua thôi Ông Lục đứng lên lại ấm con bé Lâu lắm rồi ông chưa ấm nó Ông sợ nhìn nó ông lại nhớ đến vợ ông bởi con bé lệ nó giống vợ ông thật. Thôi mà đi nấu cơm đi, lát hãy đến nhỏ về ăn, để con ấm con bé cho. Ừ, mày chăm nó, mà xuống là mấy con dê, sáng giờ để ngoài kia sợ nó ôi rồi. Bà Liên vừa trèo xuống giường, đột tài cũng linh hoạt quấn lại búi tóc rồi mới ra sau nhà nấu ăn. Bà Liên đi rồi, ông Lục mới cưng nựng con bé lệ. Đêm hôm đó, đang nằm ngủ, ông lại mơ thấy linh hồn bà tâm về. Bà không mang bộ bà ba nâu sờn nữa mà là mang bộ đồ màu trắng. Bà không lên giường nằm ngủ với ông nữa, chỉ đứng nơi chân giường gọi ông. "Mình ơi, mình ơi." Ông Lục nghe tiếng gọi nên vội trả lời. Ông thấy linh hồn bà Tâm đứng đó, nhưng ông không sao ngồi dậy được. "Tôi đây, tôi đây mình ơi. Mai tôi đi rồi, ông nhớ bảo vệ con bé, bảo vệ con bé nghe ông." "Tôi biết rồi, mình ơi, mình ơi." Ông nhìn thấy linh hồn bà Tâm quanh người đi ra cửa chính. Lúc bà Tâm đi tới cánh cửa, bật mở cho bà. Ông Lục muốn chạy lại níu kéo bà lại, muốn đưa bàn tay chạm vào bà lần cuối, nhưng ông bất lực, toàn thân ông như bị tiêm thuốc tê, không thể nhúc nhích nổi. Tiếng gọi của Mã Ông Lục mới làm ông tỉnh hẳn. "Lục, Lục, lại mơ gì nữa vậy? Đàn nói, đừng có uống rượu rồi mà." Ông Lục choáng tỉnh, mồ hôi túa ra ướt cả trán, ướt cả cái áo ông đang mặc. "Mã ơi, con lại mơ thấy vợ con. Nó nói gì mà kỳ lạ lắm." Bà Liên nhíu mày tò mò. "Nói gì là nói gì?" "Nó nói bảo vệ con bé, mà có tới ba đứa con, xong nói chỉ nói bảo vệ con bé." "Ờ thì chắc con lệ nó nhỏ hơn, lại là, là con gái nên cần bảo vệ." "Ờ, chắc vậy ha. Thôi mày ngủ tiếp đi. Mày có con lệ cho má làm đồ cúng với cho sắp nhỏ ở nhà, cùng tiền mà nó nghe không?" "Con biết rồi, má ngủ đi." Bà Liên quay lại giường với con lệ Ông Lục nằm gắt tay lên chán suy nghĩ Vợ ông có điều gì mà hay về báo mộng với ông Mà mọi việc chỉ liên quan đến con bé lệ Sáng hôm sau bà Liên dậy sớm Đi chợ mua thêm ít đồ Rồi ra nhà sau vạn cổ con gà làm thịt Tiếng gà bị vạn cổ nghe cái rụp Thấy mà ghê Nhưng bà Liên quen rồi Hồi đó đến giờ bà vạn cổ biết bao nhiêu con gà Con vịt Quan niệm của bà là mấy con đó sinh ra để ăn Không ăn nó phí của trời Đồng nương song xuôi, bà dọn lên trên ban công, bà thắp hương rồi khấn vái. "Con ơi, nay má làm 49 ngày cho con. Con ra đi thanh thản nghe con, mọi việc đã có má với thằng Lục lo rồi, con đừng bận tâm gì nữa." Khấn xong, bà vái ba vái rồi thắp hương lên bàn thờ con dâu, rồi bà sang ấm con bé lệ cho ông Lục và hai đứa cháu trai được khấn vái chào vĩnh biệt má nó. Trong lúc chờ hương tàn, mọi người ra trước hiên nhà ngồi chơi trò mát cũng lâu lâu nên bà Liên biểu thằng cháu trai đầu chạy vào nhà xem hương đến đâu rồi. Lộc, mày chạy vào nhà xem dùm nội, hương chạy đến đâu rồi. Thằng Lộc là con đầu của ông Lục, nó 7 tuổi rồi, còn thằng thứ hai là thằng Lành, nó mới 4 tuổi thôi. Thằng Lộc nghe lời rồi chạy vào nhà xem. Dạ. Nó vào trong nhà, thấy hương trên bàn thờ đã được hơn một nửa, nhưng nó nhìn xuống bên cạnh thấy dáng ai quen quen, nó tiến lại gần rồi bật khóc um ùm ùm. Má ơi, má về với con rồi hả má? Con nhớ má quá. Nó lại ôm chầm lại cái bóng dáng mờ ào quen thuộc, như cái bóng ấy liền biến mất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net